các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc đầu, suy nghĩ của đàn ông tôi đều nắm bắt được, chỉ là con cá trong ao mà thôi. Tôi có thể nắm thóp được anh ta. Lòng lại nói, tôi chỉ có thời gian 2 ngày tính từ ngày mai để thuyết phục Kim Sơn tiếp tục viết bộ truyện ấy. Tiểu Nhi hơi nghiêng đầu khẳng định nói, tôi biết và tôi cũng chỉ cần 1 ngày là có thể ép được Đào Ngọc Lâm phải nói ra cái bí mật ấy. Vậy được, ngày mai tôi sẽ cố gắng đến thuyết phục Kim Sơn một lần nữa, nếu như ông ta không đồng ý thì mới dùng đến cách của cô, đem chuyện ấy nói ra để ép ông ta. Kiều Nhi nuốt ực một cái hết thức ăn rồi uống nước, sau đó lại xoay người trèo lên giường ngủ luôn. Lòng thấy vậy liền nói, cô không biết rằng mình đang ở trong một ngôi nhà của người lạ sao? Cô không sợ tôi giở trò gì à? Kiều Nhi dùng giọng ngái ngủ thản nhiên nói: "Tùy anh thôi, nếu ngày mai không muốn bị lên phường trình báo thì cứ việc." Nói xong, Kiều Nhi lăn vào ngủ say, mặc kệ Long đứng tần ngần ở đó một lúc với vẻ khó hiểu. Long quay ra dọn chén bát, rồi cũng nằm lên chiếc ghế sofa chằn trọc suy nghĩ xem ngày mai nên nói gì với Kim Sơn để có thể thuyết phục được ông ta viết tiếp bộ truyện Quỷ Kiều. Nghĩ đến cái tên bộ truyện là Quỷ Kiều thì hẳn là nó phải có một lý do nào đó mới khiến ông ta đặt tên câu chuyện là như vậy. Quỷ Kiều không phải là cây cầu của quỷ hay sao? Vì sao ông ta lại lấy cái tên này nhỉ? Năm suy nghĩ một lúc mà chẳng thể nghĩ ra, lòng lại chợt chạy đến chỗ cái kệ sách, đem cuốn truyện Quỷ Kiều đã được xuất bản đem dần đọc lại một lượt xem xem liệu có chi tiết nào trong câu chuyện có liên quan đến ông ta hay không. Bởi vì thường là như vậy, trong những câu chuyện luôn có những sự liên hệ rất mật thiết đến người sáng tác ở đời thực. Không ít người sáng tác đem chính câu chuyện của mình ra kể. Liệu có khi nào Kim Sơn cũng đem chính chuyện đời của mình ra kể hay không? Quỷ Kiều là bộ truyện viết về hình thức tế lễ man dã Cách tạo ra những con quỷ của người dân vương quốc cổ bồn xa xưa Đem người sống, tế lễ để tạo ra một con quỷ có những quyền năng to lớn Thực hiện những mục đích của người tạo quỷ Thường thì những con quỷ ấy khi được tạo ra thì sẽ phục vụ mục đích hoàng tộc bồn man Những con quỷ được tạo ra thường khát máu, vô nhân tính và chỉ phục vụ một mục đích duy nhất Sự trả thù vô tận cho cái chết của nó Vương quốc cổ Bồn Man có lịch sử kéo dài 109 năm, nhưng hậu đại của nó được âm ỉ kéo dài đến tận thời hiện đại. Theo quỷ kiều, thì một số dòng máu hoàng tộc cổ của vương triều Bồn Man vẫn còn tồn tại và vẫn muốn dùng phương thức quỷ kiều để tạo ra những con quỷ hòng phục hưng lại triều đại của mình. Quỷ kiều là bộ truyện kéo dài kể về quá trình tạo ra ba con quỷ trong suốt 109 năm kéo dài của triều đại Vương triều Bồn Man. Mục đích duy nhất của chúng là khiến vương triều này có thể phục hưng trong suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng sau này, Phàm Ngâm, vua của đất nước Lan Sang, có nghĩa Vạn Tượng, đã dùng đại mục sư của vương triều Hóa giải ba con quỷ của vương quốc Bồn Man, sáp nhập vương quốc cổ này vào triều đại của mình, chấm dứt hơn 100 năm tồn tại của vương quốc Bồn Man cùng với những sự tích ly kỳ về nó. Bộ truyện Quỷ Kiều phần 1 có đề cập đến quá trình tạo con quỷ thứ nhất của hoàng thất đời đầu tiên của vương triều Bốn Man, Thiết Choang, cai trị xuyên khoảng vào năm 1369. Thiết Choang đã giết chết chính con gái đẻ của mình, tế lễ vị thần địa ngục của người dân tộc Thái, thần Pha. Cái chết của người con gái của Trần Choang đã hình thành tích Quỷ Kiều đời đầu đem toàn bộ tất cả tu trường và vùng đất chieng khoang giết sạch sẽ và bắt con cháu hậu đại của những tu trường này phải phục tùng vua chất choang vô điều kiện. Long đã đọc đi đọc lại tất cả những dữ kiện trong cuốn truyện Quỷ Kiều mà không hề nhìn thấy bất cứ chi tiết nào cho thấy có thể điều ấy liên quan đến ngoài đời thực của Đào Văn Luân chỉ có chi tiết duy nhất trong quỷ kiều là giết sống người con gái đẻ tế lễ để tạo ra quỷ. Liệu rằng có khi nào Kim Sơn cũng đã giết chính con trai đẻ của mình để tạo nên một con quỷ như vậy? Long nghĩ đến điều ấy liền Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net